Các bạn đang nghe tại audio.net. Ấy, nghĩ anh vì sao lại muốn quan tâm cô, chăm sóc cô cẩn thận? Nghĩ anh đối với cô tốt như vậy có phải là một có một chút thích cô hay không? Nếu đúng như vậy, cô có muốn chấp nhận anh hay không? Cô thật sự vì chính mình suy nghĩ lung tung mà phát điên rồi. Hơn nữa, cô phát hiện anh trừ đối với cô rất tốt, căn bản một chút ngôn ngữ hay hành động ái muội cũng chưa có. Cho nên, để tránh mình thực sự cứ như vậy mà bị bức phát điên, cô nhất định phải trở lại vị trí công tác, trở lại làm việc cùng học tập bận rộn như trước, không có thời gian suy nghĩ đông, nghĩ tây. cuộc sống của cô phải quay lại quỹ đạo mới được. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy, cô trực tiếp thay quần áo, sau đó chờ ở phòng khách, chuẩn bị cùng anh đi làm. 10 giờ 30 cửa phòng anh đang đóng chặt, suốt cuộc chuyên gia tiếng động. Chỉ chốc lát sau, anh liền giống như mộng du, mở cửa phòng đi ra ngoài, đi vào phòng tắm, rửa mặt, chải đầu. Chốc lát sau lại đi từ phòng tắm ra, anh thoạt nhìn liền hoàn toàn tỉnh táo. Buổi sáng tốt lành, cô cất tiếng chào hỏi anh. Buổi sáng tốt lành, đã có thói quen trong nhà có thêm một người ở, kinh dịch trạch tự nhiên mà đáp lại. Sau đó, quay đầu đến chỗ cô, vút chốc liền dừng cước bộ, nhìn cô nhíu chặt đầu mày. Em muốn đi đâu? Anh nhìn cô ăn mặc chỉnh tề, một bộ dáng chuẩn bị muốn ra ngoài, hỏi. Đi làm, cô nói. Muốn làm cái gì? Anh không phải bảo em ở nhà tịnh dưỡng cho tốt sao? Anh thật nhanh hỏi lại. Em đã không có vấn đề gì, có thể đi làm rồi. Cô nhìn anh nói. Không có vấn đề gì, còn cần bó bột sao? Không có vấn đề gì mà tay không thể dơ cao sao? Không thể mang vặt nặng, cũng không thể duỗi thẳng sao? Anh không cho là đúng, nói ra một luật chứng cứ chỉ cần tránh làm những chuyện ảnh hưởng đến vết thương là được em có thể nghe điện thoại có thể vẽ những bản thiết kế đơn giản có thể giúp sao chụp chạy việc cô cãi lại không được anh trực tiếp cự tuyệt vì sao cô không phục hỏi cho dù anh là ông chủ cũng không thể quản nhiều như vậy nhá em muốn đi làm trừ khi anh nhốt em lại làm cho em đánh mất bát cơm này nếu không hôm nay em nhất định phải đi làm cô quật cường nhìn anh kinh dệt chạy trầm mặc nhìn về mặt quật cường của cô Thở dài hỏi lại Vì sao? Cái gì vì sao? Cô bị hỏi cảm thấy không thể hiểu được Vì sao anh để em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt Em lại không muốn Lại muốn đi chịu tội đâu Em không nghĩ đây là tự mình chịu tội huống hồ em không muốn đói chết Tự tự thành thật trả lời Anh có thể để cho em đói sao? Anh nhíu mi nói Đó chỉ là một cách nói Ý tứ chính là em phải làm việc kiếm tiền nhá Nếu không có thu nhập Không phải chính là đợi chết đói hay sao? Cô nhịn không được liếc mắt xem thường giải thích. Vậy em là lo lắng tiền lương sẽ bị khấu trừ sao? Anh thoáng chốc hiểu ra. Em yên tâm đi, trong lúc em ở nhà dưỡng thương, anh sẽ không khấu trừ tiền lương của em để lĩnh toàn lương. Trên đời lại có chuyện tốt như vậy sao? Cô mở to hai mắt nhìn anh, khó có thể tin kêu lên. Em là lúc đi làm mà phát sinh sự cố ngoài ý muốn, tính là tai nạn lao động. Anh giải thích đơn giản như thế. Ngay cả như vậy cũng quá khoa trương đi. Tuy rằng cô không rõ lắm các quy định lao động, nhưng cô lại cực kỳ tin tưởng anh nhất định có vấn đề, lấy đâu ra chuyện không đi làm mà vẫn có thể lĩnh toàn lương. Tóm lại, em không cần lo lắng chuyện tiền lương, em có thể tiếp tục ở nhà tịnh dưỡng. Kinh diệt chạch nhanh chóng kết án. Em không cần, tự tự lại lớn tiếng phủ định. Chờ tự tự, anh bắt đắc sĩ nhìn cô, lên tiếng cảnh cáo. Có gọi em là trừ ngũ ngũ cũng vậy thôi, dù sao em muốn đi làm. Cô không sao anh Nghỉ ngơi không tốt sao Anh chứng mắt nhìn cô Sau đó một lúc lâu bắt đắc sĩ hỏi Lại trở về khởi điểm Em đi làm không tốt sao Cô lại hỏi anh Trong công ty nhiều việc như vậy Anh mỗi ngày đều phải làm việc đến nửa đêm canh ba Mới có thể về nhà Đã vậy còn phải phục vụ ba bữa cho con sầu gạo Ở nhà nhã nhã như em Anh không thấy phiền sao Em đi làm có thể gánh vác thay anh một chút công tác Anh cũng không cần đặc biệt Trở về đưa em đi ăn Nhất cử lưỡng tiện mà không phải rất tốt sao Nhưng mà em đang bị thương Không bị thương nặng đến mức không thể đến công ty làm việc Tay phải không thể cử động Còn có tay trái mà Tay trái có thể làm cái gì Thì nghe điện thoại, quét xác, pha trà, nền mạng xem email Có thể làm được rất nhiều việc Anh nói một câu, cô đáp trả một câu Nhưng là... Không có nhưng là Cô chịu không nổi cắt ngang anh Nếu anh không muốn cho em đi nhờ xe đến công ty, em sẽ tự mình đón xe buýt. Nhìn vẻ mặt kiên định, ánh mắt của cường lại có chút tùy hứng. Bộ dạng nhất định không chịu thỏa hiệp của chữ tự tự, kinh diệt trạch đầu hàng, anh không thể không đầu hàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net